các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không quan tâm tới sự hiện diện của tài người đàn ông đội mũ nữ trai che gần nửa khuôn mặt dẫn hắn đi xuống khu vực nhà bếp có bốn người đang tấp nập chuẩn bị bữa ăn trong đấy những nồi canh thơm nức đang hầm xương người thì đang băm thịt người đang nướng những miếng thịt có kẻ đang đánh tiết canh người đàn ông đội mũ vàng nói đây nhiệm vụ của cậu đây cậu sẽ ở đây phụ giúp những người này làm việc. khi nào cần họ sẽ gọi tới cậu. nếu họ không nói gì thì cậu cứ đứng im ở đó quan sát. việc của cậu là sẽ quan sát nhé chàng trai trẻ. nếu có duyên sẽ gặp lại tôi vào thời gian sau. tèo đứng ở một góc nhà bếp, xem họ xào nấu những món ăn thơm lừng. có điều lạ là cả bốn người này đều không nói chuyện với ai lời nào. ai cũng tất bật với món ăn của mình. xong xuôi đầu đấy, họ dọn sẵn lên bàn ăn những món ăn được bày biện trang trí rất đẹp. Tài khẽ nói: Xin các bác có cần tôi giúp gì không? Có một ánh mắt khẽ đưa qua nhìn về phía Tài, rồi tò v ẻ lắc đầu. Đứng g ó c đó rất lâu, nhưng không thấy ai ra lệnh làm gì. Tẻ bước chân tính đi ra khỏi phòng thì một giọng cất lên không biết của ai. Quay lại chàng trai, ra khỏi đây một bước sẽ phải chết. sợ quá, tài t h ụ t quay lại, đứng im như cũ. bốn người phụ nữ xếp bàn ăn lên xong xuôi, họ tỏ vẻ như thiếu cái gì, họ đang tìm kiếm, mở những cái nồi, cái lư to, rồi lại đóng lại tỏ vẻ lắc đầu. bất chợt tất cả bốn ánh mắt nhìn về phía tài, họ vẫy tay tài tới gần. tài từ từ bước tới, bốn người mỗi người s ợ nắn vào một bộ phận trên cơ thể của nó, như thể muốn tìm kiếm một vật gì. sau đó cả bốn người nhìn nhau và lắc đầu. một âm thanh bất ngờ vang lên không biết ai nói. giả đứng góc bếp đợi. bữa ăn đã tới. những người đang đóng khố nhảy nhót ở trên kia k h i ê g một thủ lĩnh trên cái kiệu. thủ lĩnh ngồi tới một vị trí trang trọng cao nhất trên bàn ăn. tất cả những người hầu ngồi xung quanh. họ phân thành hai bàn. một bàn không ai ăn gì chỉ ngồi nói chuyện bằng những âm thanh kỳ lạ. còn một bàn họ ăn uống nói cười say sưa không ai để ý đến tài đang đứng một góc khi thức ăn trên bàn đã hết thủ lĩnh hỏi còn ai ăn gì nữa không để kêu nhà bếp làm dạ có thưa thủ lĩnh một phụ nữ trong nhóm hầu nói thực phẩm đã gần hết không còn gì mấy ở đây không có ai chỉ có người này người phụ nữ chỉ tay về phía tài thủ lĩnh đảo mắt nhìn về phía tài nói nó gầy lắm, cho nó ra ngoài đi. nghe được câu ra ngoài, tài nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà số ba. trong đó tiếng cười nói vẫn rộn ràng, nhạc vẫn vang lên. tài thầm nghĩ không hiểu tại sao họ lại chê mình gầy, nhưng quan trọng là họ đã cho ra. vậy là hắn đã thoát khỏi ba ngôi nhà, vậy là hắn sắp được trở lại đất liền rồi. tài chạy một lúc, trước mặt hắn là bờ biển, trên đó có những con thuyền. vậy là sắp được về đất liền rồi, ta đã thoát khỏi ba ngôi nhà ma quỷ. Tài hét lên rồi chạy ngay lên con thuyền, đang chạy tới bờ biển gần con thuyền, bất ngờ nước biển sóng sô cao, khi nó cuốn ra một cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt, trên bờ biển lỗ chỗ những đầu lâu, những cánh tay, những cái chân lòi lên mặt cát, một cảnh tượng kinh hoàng. Tài chạy thật nhanh lên thuyền, vội chạy xa ra biển. ngồi trên thuyền. d ì n bờ cát với đầy những đầu lâu x ư n g tay x ư n g chân tài ớn lạnh dùng mình bất ngờ tự nhiên trên thuyền lại có tiếng kêu d i ê n gì của một người đàn ông những tiếng kêu cứ lúc to lúc nhỏ tài tiến sâu vào b o n g bên trong không ngờ rằng đại ca tướng cướp của nó ở đấy đang nằm thoi thóp với hai cái chân và hai cánh tay bị cụt bằng bó trắng xóa tài thật bất ngờ tại sao h o á c nhĩ lại ra đây tài nói to đại ca sao lại ở đây? đại ca bị sao vậy? không phải đại ca đang ở trong ngôi nhà trong rừng sao? mày bỏ tao đi. giờ đây tao bị như thế này. tao tới số rồi. bọn thổ dân trên đảo là bọn ăn thịt người. trong đó có người sống và có cả những người đã chết. những người nấu ăn trong ngôi nhà số ba đó là những con ma quỷ. còn những người sống chúng chuyên ăn những xác người bị chết trôi d ạ t trên bờ biển sau đó đem về chế biến khi bất ngờ tao gặp trên đảo khi đó tao đang đi tìm thức ăn c h ú n g no thế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net